c h ư ơ n một nghìn không trăm bảy mươi lăm s ù n trinh thật tốt đột nhiên nhiều hơn mấy cái tổ tông tới c h ư ơ n một nghìn không trăm bảy mươi lăm s ù n trinh thật tốt đột nhiên nhiều hơn mấy cái tổ tông tới phần hai c ầ u hoa tươi keng tô tiểu tiểu nhận lấy tiền lì xì keng kim yến tử nhận lấy tiền lì xì keng đinh tu nhận lấy tiền lì xì keng an mày nhận lấy tiền lì xì. xì tô tiểu tiểu đến cùng là nguyên nhân gì a ta rất ngạc nhiên a trương thái n g u y ề n có ăn xong không chặn nổi miệng của ngươi không nói bồ tát tô tiểu tiểu ngươi biết ta lòng hiếu kỳ nặng hoa dung nếu phu quân không muốn nói chắc là một đại sự ngươi liền lấy sau đó mới hỏi là được loan loan đúng nha và cái này thịt giống ăn ngon thật không hổ là phu quân xuất thủ yêu nguyệt lời nói này phu quân bình thường không phải cũng làm rất nhiều ăn ngon sao loan loan loại này ăn ngon làm sao có khả năng ăn được đủ ta thật hy vọng thời khắc đều ở đây ăn yêu nguyệt ngươi thuộc theo sao y biến tử đây là chuẩn thánh cảnh giới thịt giống sao vì sao ta ăn lại không có cảm giác gì đâu đinh tu ta cũng giống vậy ăn mày ăn mày cũng là không phải là giả chứ chu n g u y trương đương nhiên là đạo quân đem trong đó v ậ n phi phạm luyện hóa hiện tại mấy thứ này chỉ là tiềm tàng ở thân thể các ngươi bên trong không hai chờ các ngươi tu hành cũng biết trong đó chỗ hay loan loan không sai không phải vậy bằng cảnh giới của các ngươi chỉ là một t i ê u chuẩn thánh lực lượng liền đem các ngươi hóa thành bụi k y biến tử quả thế mới vừa tu luyện một cái cảnh giới thoáng cái liền tăng bọn thật nhiều dường như trong thân thể có vô cùng lực lượng giống nhau đinh tu đạo quân thủ đoạn thực sự là phi phạm ăn mày hoa n mày thoát khỏi chính mình tốt mệnh không cần lại ở lại ở nhà cầu ta muốn đi internet ta muốn suốt đêm t h u ậ t tiện những thứ kia nói ta chơi game món ăn ta muốn theo dây điện đánh tới u ma ếch ngươi trước không phải nói chính mình chơi game rất lợi hại phải không tô tiểu tiểu đương nhiên là khoác lắc l à m ít tiểu quỷ lời nói ngươi cũng tin tưởng ăn mày mới không phải mới vừa nói sai rồi ăn mày ta muốn đi đánh những thứ kia mạnh miệng lưu mao tinh sư phụ thủ đoạn thực sự là kinh người đây là chủ đạo đ ỉ n h phong sao ta học như vậy ta năm dường như cũng chỉ là được r ồ i ra lông a nạ kỹ gì e gì nạ đúng vậy thật kinh người sở dĩ ta hiện tại đều không thế nào muốn làm thức ăn phu quân quá đã kết người trương thái h u y ề n nói vô chỉ cảnh đây chỉ là thần thoại đại la đ ỉ n h phong chưa chắc là siêu thoát người đ ỉ n h phong nỗ lực lên làm bếp đ ỉ n h phong càng xa bắt đầu chẳng phải nói tiến bộ của ngươi không gian càng lớn tô tiểu tiểu thái h u y ề n ca ca là sẽ an ủi người cười xấu xa tô tiểu tiểu nói thân nhân lại đ u ổ i người quyền lợi thái h u y ề n ca ca rất lâu đều không có phát quá quyền lợi về sau gia nhập vào nói chuyện phiếm của người cũng không biết bao lâu mới có thể gặp phải loại chuyện tốt này trương thái n u y ê n xem duyên phận coi như ta không phát tiền lì xì lấy trong bảy các loại công pháp đang được tu luyện tới ngôn nguyên cảnh cũng cố gắng đơn giản à. ã ít chính đa phu quân đặt ở trong thương thành đồ vật không phải là ẩn hình phúc lợi sao tô tiểu tiểu cũng là kinh sư trải qua một hồi thiên dung địa chấn cả thế giới cuối cùng cũng ổn định lại mới vừa tình cảnh thực sự quá dọa người phản p h ấ t thiên địa đều muốn băng diệt sau một khắc một bàn tay lớn màu vàng nóng đem cả thế giới bao lại trong nháy mắt liền dừng lại thiên địa xu hướng suy tàn liền thời gian cũng bắt đầu đảo lưu làm cho chết đi người bị thương khôi phục lại đây chỉ là một phương thông thường thế giới chưa từng gặp qua bực này kỳ tích các lao bách tính sợ ngây người v ị giảm xuống đất liên tục tham biếng quan viên hoàng đế tình huống cũng không kém mỗi cá nhân đều cảm giác tam quan vỡ nát cho là mình đi tới thần thoại thế giới thẳng đến sau một lát ba bóng người xuất hiện khống chế giao long sa liễn tiến nhập hoàn thành sùng trinh có chút l â y người nhìn thấy người đến thần sát hãi nhiên những thứ này trên người long b à o tuy là cùng giới này hơi có khác biệt chế thức lại cùng đại minh giống nhau đại minh khi nào lại thêm ra tới ba vị đế vương rồi h ả không đúng nhân ra là khống chế giao long mà đến chắc là thượng giới tiên nhân chẳng lẽ là chu gia ta ở thượng giới cũng có người sùng trinh trong lòng hết sức phức tạp thẳng đến có đại thần t ặ n g háng một cái lúc này mới hoàn hồn đội vãng nên đón chu do kiểm bái kiến thượng tiên không biết thượng tiên đến từ đâu chu do kiểm nhìn lấy cái thế giới này hoàng đế sát mặt vi diệu cái thế giới này sùng trinh còn chưa từng đến diện q u ố c lúc v ẹ bề ngoài tinh thần so với chính mình năm đó nhanh bị lý sấm đánh vào kinh sư lúc h á hai anh chu nguyên trương căn bản không muốn cùng bên ngoài lời nói nhảm nói thật hắn mỗi một lần nhìn thấy minh m ạ t hoàng đế cũng cảm giác đau gan càng la đến rồi vương triệu những năm cuối những thứ này hoàng đế thì càng h o a n đường làm thợ một thu tiên thực sự gọi hắn vô lực nổ nước bọn cũng bởi vì những nguyên nhân này hắn ở trong bầy đã bị cười nhạo rất nhiều lần đứng lên đi chu do kiểm tiến lên bắt đầu thu thập cục diện rồi rắm ta là những thế giới khác chu do kiểm một vị kia chính là đại minh khai quốc thái tổ hôm nay hàng lâm giới này là nhận rồi giới này người nhờ làm hộ chuyên tới để thu nạp giới này súng t r i n h thần sắc dại ra chu do kiểm nói ra nói cách khác hiện tại ngươi thì không phải là quốc gia này hoàng đế mất nước súng t r i n h ngại lời hắn nhớ quá rất nhiều chủng vòng quốc hình ảnh lại không nghĩ rằng chính mình c ư nhiên vong quốc với thần tiên thủ mà cái này thần tiên vẫn là đại minh khai quốc thái tổ bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng chúng ta đại minh tiên triều lực lượng cường thịnh ngươi tuy là mất đi quốc gia nhưng có thể đến đại minh tiên triều tu hành trường sinh bất tử trích tinh cầm nguyện chẳng phải hai trăm sáu mươi là so với làm hoàng đế khá sùng trinh hỏi ta chẳng lẽ không có thể tiếp tục chấp trưởng cái này một quốc gia sao chu do kiểm ý niệm trong đầu khẽ động lấy ra một bản minh sử ném tới tự xem a chúng ta cũng không phải cái gì trị quốc đoán liền ta phía kia thế giới ta cũng chỉ là thống trị một hồi hiện tại đều giao cho thủ hạ nhân xử lý nếu ngươi không tiến bộ tiếp tục trị quốc sợ là sẽ phải khiến cho dân chúng lầm than a x u â n trinh không tin hắn nhưng là một cái cần cù hoàng đế có đối phương nói như thế bất kham sao mở ra xét xử nhìn lấy tay lấy hai tay không khỏi rút r ẩ y chính là bởi vì ta quá chăm chỉ sở dĩ ra tốt quốc gia diệt vong trong lúc nhất thời hắn bỗng nhiên có loại quay cùng trời đất tam quan sụp đổ cảm giác cách tốt một trận mới chỉ có tiếp nhận rồi hiện thử nếu như thế vậy sau này liền xin chỉ giáo nhiều hơn s ù n trinh chắc tay h i ế u kỳ hỏi không biết là người phương nào nhờ làm hộ mấy vị tiên gia hàng lâm giới này chu vô thị cười nói làm sao muốn báo thủ ta khuyên ngươi đừng phí sức ngươi nọ nhưng là bị đạo quân mời vào bể người nói không chừng ở vô số kỷ nguyên phía trước liền cùng đạo quân hữu duyên ngươi có thể r a hại không phải cũng r a hại không được hơn nữa hắn không nhờ làm hộ chúng ta tới sớm muộn gì ngươi biết treo méo cổ cây rồi bây giờ có thể tu tiên ngươi hẳn còn cảm kích hắn đâu chương một nghìn không trăm bảy mươi sáu danh cương lưu loát thật khó thoát chương một nghìn không trăm bảy mươi sáu danh cương lưu loát thật khó thoát canh thứ ba c ầ hoa tươi đản đây là cái gì sùng trinh cảm giác mình đầu góc một đoàn mê vụ căn bản nghe không hiểu đạo quân chẳng lẽ là thượng giới đại minh không phải tối cường mặt trên còn có một cái đạo quân nhìn lấy sùng trinh tại nơi này suy đoán chu do kiểm kép h cười một tiếng trực tiếp g i ả n giải g mà chu nguyên trương chu vô thị lúc này đã bắt đầu bố trí thiên minh phân phó bọn họ đi tiếp thu thiên hạ bởi cảnh giới đủ cao thực lực đủ mạnh chu nguyên trương cũng không có hạ lệnh trắng trợn tàn sát mà là làm cho thiên minh đem bán nước ư ớ hiếp dân chúng kết vệ kết cánh toàn bộ nắm lên tới ném tới quặng mỏ đi mở mỏ hơn nữa c h n không chuẩn bị truyền thụ những người này tu hành có thể nói hành động này tuy là miễn trừ đám người v ừ a chết nhưng chỉ là đem trở thành hao t à i hơn nữa còn là không cần duy trì hao t à i những người này là bực nào người phú thương văn nhân địa chủ còn như lao máy tính đó là ít vô cùng chỉ có một ít dù côn côn đồ khi này chút tứ chi không phải chuyên cần ngũ g ố c chẳng phân biệt được người bị ném tới q u ạ n g bỏ sau đó mọi người đều mặt s á m như cho tàn quá khó khăn những người này quá khứ rất nhiều người ăn cơm đều muốn người hầu hạ để cho bọn họ đảo quáng còn không bằng trực tiếp đem bọn họ làm từ đâu làm sao bây giờ nào đó cái đại thương nhân nhìn phía bên người đều là thương nhân đồng bạn hỏi còn có thể làm sao làm thôi tuy là đào quáng so với chết rồi khó chịu thế nhưng bọn họ rất sợ chết dù cho có thể tự s á t r ũ khí ngẫm lại lấy c h ậ m nghe một cái sai dịch roi ra vung ấy thanh âm thanh thúy v a n g lên q u ấ t không khí nổ vang làm việc còn dám lười biếng lao tử roi ra có thể không phải nhận thức bên kia súng trinh cũng hầu như phải biết gờ r ú t c h ạ n chư thiên thế giới tình huống biết được đại minh tiên triều thực lực nguyên lai、like、không chỉ có đại minh tiên triều còn có đại tần tiên triều đại tống tiên triều thậm chí đại tần doanh chính thì đã đi chứng đạo huấn nguyên so với chính mình thái tổ bệ hạ còn mạnh hơn rất nhiều cũng bởi vì chu do kiểm g i ả n giải hắn hiểu được rất nhiều cảnh giới nguyên diệu ở đại minh tiên triều chỉ cần nỗ lực tu luyện một hồi thì có mấy nghìn năm v h ò n g bệnh liền có thể phi t i ê n đ ộ i địa đây quả thực là hắn quá khứ không dám tưởng tượng đến rồi lúc này trong lòng hắn nơi nào còn có thể nghĩ lấy vương triều bá nghiệp h ắ n không thể lập tức đi tu tiên hơn nữa quốc gia là bị đại minh tiên triều thống trị vẫn còn ở người một nhà trong tay hắn một điểm áy náy đều không có chu do kiểm nói ra ngươi đi bắt chuyện gia quyến a một lát nữa chúng ta liền cần phải trở về là sùng trinh ôm tâm tình kích động xoay người liền đi rất nhanh liền tìm tới chính mình hoàng hậu quy phi, phi nữ nhi nhi tử vậy hạ nói là mới vừa thần tiên là chúng ta lão tổ tông chu hoàng hậu kinh ngạc nàng lo lắng tốt một hồi không nghĩ tới là người một nhà nghe được sùng trinh nói như vậy nhất thời tùng một khẩu khí vương triều tranh bá hung hiểm nhất nếu như kẻ thù bên ngoài các nàng những người này cũng tốt vậy hạ cũng được không phải đều sẽ trở thành tù nhân sao vật khí tốt chỉ là ban cho cái chết vật khí không tốt nói không chừng phải bị tẫn khí dễ vừa nghĩ tới loại tình huống đó nàng liền sợ run lên chu mỹ xúc khiếp sợ phụ vương ngươi nói là lao tổ tông bọn họ thành tiên trong lòng thực sự không thể tin được nhân gian lại có tiên hơn nữa còn là lao tổ tông súng chinh g ắ t đầu không phải chúng ta phía thế giới này l a o tổ tông mà là những thế giới khác tổ tông được rồi theo k h á c một cái thế giới ta đây theo như lời nàng ấy công chúa mỹ xúc đã trở thành đạo quân phi tử ngươi về sau nếu có rảnh rỗi không ngại cùng nàng thân cận nhiều hơn chu mỹ xúc mặt cười đường đỏ k h á c một cái thế giới ta đây súng chinh gật đầu chư thiên thế giới có thật nhiều t í n h danh thân phận giống nhau người để hắn theo như lời chính là hắn ta chu hoàng hậu t h ầ n sắc khẽ biến phu quân những người đó đều là thần tiên làm cho mỹ xúc cùng các nàng ở chung nàng cũng không có nói trò chuyện a nếu như chọc giận đối phương bắt đầu chẳng phải ngược lại là thai họa sùng trinh lắc đầu đều là người một nhà sẽ không có chuyện gì bất quá mỹ xúc ngươi đến lúc đó không nên quá cấp tiến là được tốt lắm đi thu thập một chút ta chờ chút chúng ta nên đến thượng giới mấy năm nay khổ cực các ngươi đến rồi thượng giới tu hành thành tiên trường sinh bất tử chúng ta cũng có thể hưởng lạc một phen là trong lòng mọi người vui mừng vội ba đi thu dọn đồ đạc chỉ có chu mỹ xúc tâm tình thập phần b i d i ệ u phụ vương cho nàng nhiệm vụ nàng thật đúng là không tốt hoàn thành a kết giao tiên thần đây là nàng có thể làm được sao khoảng khắc đám người lần nữa hội tụ một chỗ đồ đạc cũng không nhiều thậm chí xưng là keo kiệt dù sao chu do kiểm lấy tiết kiệm nổi tiếng trong hậu cung phi tử công chúa góc độ cũng không phải xa hoa x u â n g chinh nhìn khó tránh khỏi có chút thương cảm lại liên tưởng đến tự xem đến sách sử nghĩ đến đại minh cuối cùng mật mệnh trong lòng âu sầu chính mình người một nhà cuối cùng đều không có chết g i ả a nghĩ lại lại cảm thấy bây giờ kết cục đã thập phần h o à n mỹ đi thôi đi gặp một chút lao tổ tông dẫn theo đoàn người đi tới tiền điện chu hoàng hậu chu mỹ xúc đám người quả nhiên nhìn thấy một vị khí thế bất phẳng uy nghiêm trí cực đế vương đang ngồi đế liễn bên trên đang muốn tiến lên hành lễ chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bung tay lên giao lòng xa liễn nhất thời v ọ t lên hướng phía hư không bên trong một đạo đột một xuất hiện môn hộ bay đi chu do kiểm nói ra những chuyện khác đến rồi thượng giới lại nói đi thôi ý niệm trong đầu khe đậu một đoá tường vân bay lên nam bắt đầu cho đã mắt mới là đám người cũng tiến vào bên trong trong n g a y mắt tường vân xuyên việt môn u hộ tiến nhập khắc nhất phương tiên địa phương tiên địa này cực kỳ bất p h à m thiên hạc v ọ t lên thủy thải bước lên đứng ở tường vân bên trên chỉ thấy đại địa bên trên sơn m ạ c h t r ư ờ n g dường như thần long p h ụ phục xa xa quỳnh lâu săn sát lại tựa như thiên cung tiên cảnh chu do kiểm giới thiệu nơi đó chính là đại minh tiên t r i ề u trung s u chỗ về sau tu luyện thành công các ngươi cũng có thể tới đó tìm một phần xấu sự tình còn hiện tại nhà đương nhiên là ở nhân gian tu hành lý vừa nói chuyện mang theo đám người hạ xuống một cái đỉnh núi cùng đứng ở tường vân bên trên thoạt nhìn là một đỉnh núi nhỏ chờ bọn hắn hàng lâm đến trên đó lại phát hiện ngọn núi nhỏ này đầu kéo dài vô tận phản phất một phương tiểu thế giới một dạng chính là một phương động tiên động tiên bên trong càng có rất nhiều kiến trúc săn sát tiên thảo sinh trưởng khắp các nơi gọi người hoa cả mắt về sau các ngươi tựu tại này tu hành mỗi tháng sẽ có người đưa tới đ a n dược đi nhớ kỹ dụng tâm tu hành không nên lời biếng nếu như lão tổ tông thảo giáo các ngươi không vượt qua được đến lúc đó ta đều không tốt lên tiếng cứu rút sùng chinh trong lòng dùng mình hỏi nếu không phải qua cửa sẽ như thế nào chu do kiểm hư lệnh đương nhiên là vĩnh viễn cũng không có biện pháp tiến nhập lao tổ tông trong tầm mắt trừ phi ngươi không muốn vào bước chỉ nguyện ý làm một cái nhàn vân giá h ạ t không phải vậy nhất định không nên làm như vậy ta hiểu được sùng trinh tâm tình vi diệu không nghĩ tới đến rồi thượng giới vẫn như cũ không thoát khỏi danh cương lưu loát c h ư n một nghìn không trăm bảy mươi bảy tàn kiếm phi tuyết anh hùng vô danh t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi bảy tàn kiếm phi tuyết anh hùng vô danh trạc gờ rút đinh tu ta cảm nhận được thế gian tinh khí đang lên cao đây chính là cái gọi là thế giới thăng cấp sao chu minh trương không tệ chỉ cần thế giới bên trong văn minh tiến bộ cường giả hiện lên thế giới liền sẽ như người tu hành một dạng từng chút một trở nên mạnh mẽ ta đến chỉ là tăng nhanh quá trình này thôi chu n g u y ê n trương xem như ta không tới nếu như ngươi chịu dụng tâm kinh doanh thế giới thế giới cũng sẽ từng chút một trở nên mạnh mẽ đinh tu thì ra là thế tô tiểu tiểu đúng thái huyền ca ca, ngươi vì cái gì không để cho phổ thông tiểu thế giới trở thành thái huyền giới quy thuộc nữa nha những cái này tiểu tiên thế giới trở thành thái huyền giới quy thuộc lập tức liền có thể biến thành đỉnh tiêm đại thiên thế giới a trương thái huyền trước đó t h á i huyền giới còn yếu ta tự nhiên ai đến cũng không có tự t u y ệ t bây giờ đi bình thường thế giới nơi nào có tư cách trở thành thái huyền giới quy thuộc đâu trương thái huyền giống như các quốc gia hộ chiếu phổ thông quốc gia cơ bản không có gì yêu cầu nhưng người muốn đi qua một chút cường quốc yêu cầu liền biến nhiều tô tiểu tiểu ta đã biết thái huyền kk đã t r ư ớ n g mắt những thế giới kia trương thái huyền có thể nói như vậy đinh ta muốn báo t h ủ gia nhập vào c h ặ t g ờ giúp đ ì n h ta là một con mèo gia nhập vào c h ặ t g ờ giúp đ ì n h uy công tử ăn bánh gia nhập vào chát gỡ g ú p đinh tu lại có người mới ta cũng coi như thành viên cũ kim biến tử thành viên cũ cũng không có gì đặc biệt ta ngươi thế mà đối với cái này để ý như vậy đinh tu lan lộn giang hồ tranh chính là danh lợi há có thể không thèm để ý cái này hoa tử vậy ngươi cũng quá nhàm chán ta muốn báo thủ chư thiên thế giới thần linh những cái k i a thần t h o ạ i truyền thuyết là có thật tô tiểu tiểu đương nhiên đúng ngươi tên là gì phi tuyết triệu quốc kiếm khách phi tuyết gặp qua chư vị hồ nhất phỉ tàn kiếm phi tuyết ngươi là triệu trấn nữ như sao phi tuyết ngươi làm thế nào biết hồ nhất p h cái này chính là chư thiên vạn giới chỗ thần kỳ phi tuyết chẳng lẽ ta cũng là một bộ thoại bản cố sự bên trong nhân vật hồ nhất phỉ không tệ muốn nhìn sao phi tuyết nếu như có thể mà nói còn x i n thần linh bắn cho hồ nhất phỉ anh hùng đây chính là chuyện xưa của ngươi có thể tham khảo phi tuyết đa tạng tô tiểu tiểu đây là một bộ rất cũ phiến t ử a hồ nhất phỉ không tính là cũ a ta là một con mèo nhân loại ở đây cũng là nhân loại sao tiểu b ạ c h cũng không nhất định là nhân loại còn có yêu đâu ta là một con rắn đâu ta là một con mèo xà ở đây lại có xà tiểu mạch bất quá ngươi không cần sợ hãi ta đã hóa hình thành người ta là một con mèo hóa hình xa cũng có thể biến thành người cái này thật thần kỳ dù ký nọ xì tạ dù ký nọ lại có mèo gia nhập vào c h ạ t gờ rút thực sự là thần kỳ su dùm thật là con mèo sao nhà ta đại thần cũng là mèo a có rành có thể cùng nhau chơi vừa ta là một con mèo đại thần ta gọi dương thật là một con mèo tô tiểu tiểu nguyên lai là cái k i a một con mèo a dương chẳng lẽ ta cũng là cố sự bên trong mèo sao còn có người cho mèo viết cố sự sao đinh tu vì cái gì cảm giác dương rất thông minh bộ dáng chẳng lẽ m è o thật sự rất thông minh sao tô tiểu tiểu d ư ơ nguyên n g bản là không nốc lại thêm chat gờ rút bây giờ chắc chắn thông minh dương ta cũng cảm giác gia nhập vào chat gờ rút trở nên thông minh rất nhiều đ â u phi tuyết nguyên lai、like、ta kết cục sau cùng l ạ i như thế sao phi tuyết chư bị chẳng lẽ báo thủ là sai sao tô tiểu tiểu tại sao lại sai giết người thì đ ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điểm nghĩa u mãn không tệ mặc dù u mãn cũng không thích chém chém giết riết nhưng mà báo thủ mà nói là chuyện đương nhiên dương nhân loại thật phức tạp đâu dương luôn có nhiều như vậy phân tranh phi tuyết có thể nếu như báo thủ sau đó thiên hạ d ù n g chuyển chẳng phải là sẽ chết rất nhiều người nếu quả thật là như trong tài liệu g rút một dạng để cho tần vương nhất thống thiên hạ có lẽ là một chuyện tốt phi tuyết có thể không báo thủ trong lòng oán hận khó tiêu a phụ mẫu m ố i thủ không đội t r ờ i c h u n g nàng sao lại có thể từ bỏ thiên hạ v s ỉ cá nhân đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng phi tuyết thiên hạ cùng cá nhân đến cùng cái nào nhẹ cái nào nặng trương thái huyền cái này liền muốn chính ngươi tuyển chọn n g ư ơ i như thế nào tuyển cũng sẽ không có người ngăn cản ngươi gia q u ố c thiên hạ mặc dù trọng yếu chưa hẳn cùng cá nhân lợi ích xung đột phi tuyết tự mình lựa chọn sao tô tiểu tiểu uy danh o chính chứng đạo hôn nguyên không có người gây ra sự tình không nên đi xử lý một chút sao danh o chính hai hảo lời này nói thế nào đây thế giới khác danh o chính gây chuyện cùng chúng ta có quan hệ gì triệu chính không tệ phi tuyết thần vương danh o chính ở đây cũng có tần h vương danh o chính danh o chính không là hôn nguyên đại la kim tiên danh chính phi tuyết danh chính kỳ thực chuyện này vô cùng đơn giản a đạo quân không có cái này nhàn hạ thoải mái để cho ta tới ra tay a đối với bây giờ chúng ta đây mà nói để cho thời gian đ à o lưu phục sinh một số người lại cực kỳ đơn giản phi tuyết phục sinh phi tuyết người chết há có thể phục sinh tô tiểu tiểu n g ư ơ i quá coi thường thần tiên rồi phi tuyết cái kia vừa mới tại sao không có người x á c h đâu tô tiểu tiểu n g ư ơ i cũng không hỏi a n g ư ơ i chỉ nói là báo thù lại không hỏi có hay không những biện pháp khác đại gia tự nhiên không có t h n g phí tâm tư giúp n g ư ơ i nghĩ biện pháp u mãn đây chính là tiên thần lười biến c h ố sao nếu như vẫn là phạm nhân chúng ta nhất định sẽ hăng hái nghĩ biện pháp a trước đó còn cảm thấy thần tiên cao cao tại thượng coi thường thế gian cực khổ hiện tại xem ra chúng ta cũng dần dần biến thành dạng này nữa nha đinh tu hẳn là kinh nghiệm nhiều thì nhìn phải phai nhạt đi a giống như ta vừa xông xáo giang hồ lúc đó nhìn thấy người chết còn rất ấ y n ấ y hôn lâu này g nhìn thấy người chết cùng nhìn thấy chết mất gà vịt cảm giác không sai biệt lắm cô sa k a nã ẹ đúng là như thế đâu tu hành càng lâu càng thấy được nhân gian sự tình không gì hơn cái này càng quan trọng chính là thần tiên nhìn thấy thế giới cùng phạm nhân khác biệt phạm nhân nhìn thấy tử vong là kết thúc tại thần tiên xem ra lại là khởi đầu mới chính đã ạ ít đúng thế đối với phạm nhân mà nói tử vong là kết thúc còn đối với thần tiên tới nói phạm nhân tử vong còn có thể đ lộ thai tử vong sự tình đối với thần tiên tới nói liền không trọng yếu bao lòng tinh chư vị tiên gia bao lòng tinh hữu lễ tô tiểu tiểu thinh gia bao lòng tinh hồ nhất vị tô tiểu tiểu không nên phát điên bao lòng tinh ngươi không cần để ở trong lòng đúng ngươi cũng muốn biết chính mình nguyên bản cố sự sao bao lòng tinh ta nguyên bản cố sự chẳng lẽ tương lai ta làm bao công nhân vật như vậy hậu nhân cho ta soạn sách l ậ p chuyện hồ nhất v h cũng không có bao long tinh chẳng lẽ là t h ă n g quan không cần a chứ v ị tiên gia nếu như ta thật sự làm t h ă n g quan cũng không phải là ta bản ý nhất định là người khác bức bách tô tiểu tiểu t ố t chớ cho mình thêm hy kịch chúng ta bất kể ngươi là người thế nào tới cho ngươi xem một chút chuyện xưa của mình quan sầm lốc g ố c t r ư ớ c 1078, bao long tinh xong đời ta bị thái giám bao vây t r ư ớ c 1078, bao long tinh xong đời ta bị thái giám bao vây bao l o n g tin h kết cục của ta tốt sao doanh chính tốt bắt đầu nói từ đâu bao l o n g tin h công thành danh thoại không tốt sao doanh chính ngươi chặt thái hậu người sau lưng chỗ dựa lại rớt ngươi thế mà cảm thấy kết cục tốt chỉ là viết c h u y ệ n x ư a n g ư ờ i cao m ì n h không có đem ngươi thê thảm kết cục viết ra thôi tô tiểu tiểu đúng nga ngươi sau đó đem đối mặt thái giám thái hậu phản công xong đời ngươi bị thái giám bao vây hồ nhất phỉ n ư ờ i to tô tiểu tiểu n g ư ơ i quá thú vị bao lòng tin không phải chứ như vậy xem ra ta chẳng phải là ngọn cụ tỏi bao lòng tin có ai có thể thu lưu một chút ta sao đinh tu lòng can đảm nhỏ như vậy chỉ là nhân gian vương triều n g ư ơ i tu luyện mấy ngày có thể dết đến kinh sư thay đổi triều đại đúng ngươi tại cái nào thời gian bao long tinh ta còn không có làm quan hoa tử đây mới thật sự là tạm ngư a khoảng cách sự tình phát sinh còn sớm đâu chờ sự tình phát sinh ngươi nói không chừng đều thành tiên tại sao phải sợ bọn hắn d i ệ p hát xuyên thanh không tạo phản hoa cúc beo máy quan điện a tô tiểu tiểu vấn đề là hắn không phải người xuyên v i ệ ta bao long tinh các ngươi tại nói cái gì a bao long tinh tạp phản cái này cái này hồ nhất v h sợ cái gì hồ nhất v h chu do kiểm ngươi không phải đối phía sau ngươi cái kia triều đại cảm thấy hưng thú sao chu do kiểm đương nhiên cảm thấy hưng thú bao tiểu hữu có hưng thú hay không nói chuyện làm ăn chỉ cần đem thế giới khế ước cho ta ngươi tu luyện thành tiền tài nguyên liền có há không tốt hay bao long tinh khế ước tô tiểu tiểu không cần phải lo lắng hắn hại ngươi có thái huyền ca ca làm đảm bảo là lợi ích là có bảo đảm đương nhiên nếu như ngươi muốn chính mình quản lý thế giới cũng sẽ không nhất định quản súng trinh bao long tinh súng trinh là cái kia chu do kiểm không sai ta chính là cái kia treo cái cổ siêu mẹo t â y sùng trinh không ta bây giờ đã là c h u ẩ n thánh đã sớm cải biến nguyên bản số mạng tiểu hữu là nghĩ chính mình thống ngự thế giới đâu vẫn là đem khế ước cho ta đâu bao l o n g tin h ta vẫn là đem khế ước cho bệ hạ để cho ta quản lý ta sợ ta làm không cẩn thận dương khế ước thế giới tô tiểu tiểu chính là dương cái này à ta vẫn không khế ước thế giới hiện tại thật không cần thay đổi cái gì tô tiểu tiểu có thật không ngươi những cái kia đệ đệ muội ngươi không cần sống lại dương ải chết đi mèo cũng có thể phục sinh sao tô tiểu tiểu đương nhiên có thể ngươi mở cho ta cái quyền hạn ta giúp ngươi dương thật rất đa tạng ngươi ta làm mèo thế giới dương mới mở ra quyền hạn chỉ thấy một nữ tử xuất hiện nàng chưa kịp trao hỏi chỉ thấy mấy cái con mèo nhỏ xuất hiện ở bên người chính là đệ đệ bội bội của nàng tỉ, tỉ tỉ tỉ mấy cái con mèo nhìn về phía dương mười phần vui vẻ kêu lên tiểu bắt đầu d ư ơ n g mười phần vui vẻ đ ồ n g nhiên mười phần vẻ vải nàng phát hiện mình thiếu một cái đệ đệ tiểu bắt bị người tu dưỡng tô tiểu, tiểu nói ta đem chuyện xưa của ngươi chuyển cho ngươi ngươi sau đó có thể đi tìm tiểu bát dương nhẹ nhàng gật đầu đa tạ tô t ỷ t ỷ mặc dù nàng bây giờ còn chưa có tu hành phát ra làm mẹo tê ơ nhưng đối với tô tiểu tiểu tới nói nghe hiểu nàng lời nói tự nhiên không có nửa điểm độ khó nếu như chuẩn thánh liền điểm này đều không làm được đó cũng là quá khôi hài một chỉ điểm ra dương trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều tin tức trừ nguyên bản cố sự thậm chí còn có một môn công pháp đa tạ tô t ỷ t ỷ vừa nói xong chỉ thấy tô tiểu tiểu nhẹ nhàng gật đầu quay người rời đi sau một khắc cựa bị mở ra chỉ thấy một thiếu niên đi đến nhìn thấy một phòng con mèo nhỏ vì tố tình tinh choáng váng nhà mình biến thành ổ mèo đây cũng quá kỳ quái dương những cái này là bằng hữu của ngươi sao vì tố tình hỏi dương đi lên trước nói là ta đệ đệ m u ộ i muội đáng tiếc phát ra làm mèo tiếng tê ờ vì tố tình tinh hoàn toàn nghe không hiểu chỉ cho là dương đang hỏi muốn đồ ăn cho mèo nói là đâu dương bằng hữu đến tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một chút quay người chạy đến một bên cho đông đảo con mèo đổ một đống lớn đồ ăn cho mèo dương nghe được tố tình ông nói gà bà nói vịt lời nói mười phân bất đắc dĩ chỉ có thể ghé vào một bên nhìn xem các đệ đệ bội bội vui sướng ăn đồ ăn cho mèo trong lòng thầm nghĩ nhất định phải thật tốt tu hành mới được không phải vậy tố tình liền lời nói đ ề u n g h e không hiểu đúng có thể cho hắn một chút tiền a gia nhập vào chat gờ rút nàng đối với một ít chuyện có một cái trực quan nhận biết biến thành thông minh không thiếu biết rõ chủ nhân là một cái suy luận tác giả tiểu thuyết nhưng lượng tiêu thụ lại cũng không cao tiền kiếm được cũng không đủ nhiều sau đó phải nuôi nhiều như vậy tiểu g i a hỏa chắc chắn áp lực lớn nghĩ như vậy dương đi đến vị tố tình trước người dùng móng nuốt cạo một cạo ống quần của hắn thế nào dương còn chưa đủ hả vị tố tình nhẹ d ọ n g hỏi quay đầu nhìn lại sau một khắc liền n g ố c tại chỗ chỉ thấy nhẹ nhàng bung lên móng bớt mặt đất liền có thêm một khối kim quang sán lạn bằng t ỏ i nhìn cái kia trọng lượng sợ không phải có thật nhiều cân vị tố tình c h o á n b á n g chính nhà mình con mèo có loại này bàn sự dương chỗ nào tới a chẳng lẽ ngươi là cái gì thần linh sao dương không có nói thêm gì nhẹ nhàng gật đầu bắt đầu giả thần giả quỷ vị tố tình thần sắc ngốc trệ nguyên lai mình m i ề m i ề thật sự nghe hiểu được lời nói a đang nghĩ ngợi chỉ thấy dương chỉ vào cái kia một đám đang ăn con mèo lập tức hiểu ý n g ư ơ i là muốn dưỡng bọn chúng sao nếu như là cái khác hắn chắc chắn không dễ trả lời đáp lại tại trong thành thị dưỡng mèo chi phí là mười phần không đơn giản đồ ăn cho mèo mèo xa trích sạch sẽ đồ chơi tóm lại mấy cái con mèo dưỡng đứng lên tuyệt địa là một bút mở rộng chi tiêu nhưng bây giờ có một khối này vạch vàng cái kia vấn đề liền đơn giản nhiều bất quá nên thay đổi như thế nào đâu vì tố tình trầm tâm nhanh nghĩ tới chính mình biên tập xem như nhà xuất bản biên tập nhân mạch phương diện tự nhiên mạnh hơn hắn bây giờ tự nhiên muốn dùng đến nỗi nguy hiểm vấn đề chắc á i kia k ô n đến mức, 10 cân hoàng kim, chia ra làm mấy lần bán, g đối mức, kim, làm mấy chia h với ra n á i kia cờ ấ p độ n g ư i Lại nói, hoàn không phát toàn dẫn lớn nguy t đủ để cơ. rút o mạo n nhà còn có thần linh tại, hắn cũng lần. g thể mạo hiểm Chắc có có tại, từ một r dương vừa mới đổi một khối hoàng kim cho tố tỉnh h ắ n choáng tô tiểu tiểu ngươi thật là một m cái tin tức lớn à nếu như ta vẫn là p h à m nhân trong nhà con mèo đột nhiên biến ra hoàng kim cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người egg ì ì không phải bên kia hiện hiện không có vấn đề sao dương hiện hiện tô tiểu tiểu chính là đổi thành tiền xã hội hiện đại hoàng kim không lưu thông tiền v à n g chỉ là một loại kim loại hiếm muốn mua đủ loại đồ vật trước tiên muốn đổi thành quốc gia mình pháp định tiền tệ mới được t r ư ơ i chín sách xiết âm dương đạp thiên cảnh một buổi sáng siêu thoát cách p h à m trần t r ư ơ n g 1079 sách xiết âm dương đạp thiên cảnh một buổi sáng siêu thoát cách p h à m trần hết t r ọ n bộ dương hẳn không có vấn đề chứ tố tình cũng không có nói thêm cái gì chắc có biện pháp hối đoái gió thumi cô mười cân hoàng kim vấn đề không phải quá lớn umar hơn nữa xảy ra vấn đề còn có chúng ta đi dương đ à t ạ mọi người phi tuyết thủy hoàng bệ hạ lúc nào tới đây chứ phi tuyết đúng bệ hạ tới sẽ không đối với lục quốc bất lợi a tô tiểu tiểu ách ngươi cũng quá coi thường thủy hoàng bệ hạ hắn bây giờ là hôn nguyên cường giả đối với lục quốc bất lợi làm cái gì doanh chính không tệ tương phản ta còn muốn để cho lục quốc cùng một chỗ hưởng thụ tu hành mang tới tiện lợi phi tuyết lục quốc không thống nhất sao doanh chính cái này lại không xung đột phi tuyết điều này cũng đúng đinh phi tuyết mở ra quyền hạt đinh doanh chính mở ra trực tiếp đinh tô tiểu tiểu tiến nhập trực tiếp g i a n đinh dương tiến nhập trực tiếp g i a n đinh anh hùng thế giới doanh chính đứng tại bên trong hư không điều khiển thời gian đảo n g ư ợ c thời gian chỉ là nháy mắt trăm năm thời gian bên trong người đã chết toàn bộ sống lại chúng sinh đều nhìn về phía bầu trời bây giờ vô luận đứng tại nơi nào đều có thể nhìn thấy doanh chính t h â n ả n h ta chính là doanh chính nay đã chứng đạo huân nguyên thương thất quốc sinh linh đồ thán đặc biệt thiên ấ n trạch phục sinh trong vòng trăm năm thất quốc chi nhân mong các ngươi trần quý từ hôm nay bắt đầu thất quốc duy nhất có gì dị nghị không toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh không người nào dám phản đối thời đại này thần linh truyền thuyết mặc dù cũng không t h n h hành nhưng mà cái k i a đứng tại bên trong hư không có thể thao túng người xuống chết rõ ràng đã mạnh vô biên chỉ cần không đốc cũng sẽ không thật sự có người đứng ra hàm dương doanh chính nhìn lên bầu trời thần s á c nóc trệ cái k i a bầu trời người là doanh chính vậy hắn là ai xong hắn thành đổ d ò g còn lại chư quốc kẻ thống trị nhìn về phía bầu trời không còn một k i a lòng phản kháng loại tồn tại này cùng phạm nhân căn bản chính là hai thế giới ai nhân gian quyền thế đại quân tại loại này tồn tại trong mắt lại coi là cái gì giữa thiên địa yên tĩnh mấy tức cái này thời gian trăm năm bên trong người đã chết toàn bộ b à xuống ngay sau đó là thất quốc chi nhân doanh chính hài lòng g ậ t đầu nhìn về phía hàm dương cái kêu a i hùng anh phát đê vương thân hình hắn khôi ngô tự có một cỗ phi phạm khí độ bây giờ hắn đang một mặt n g ộ n doanh chính nhìn thấy hắn liền như là nhìn thấy mình lúc còn trẻ hùng tâm trang trí hào tình b u a n trượng h ô m qua đủ loại đều tại trước mắt hiện tại xem ra b ấ t quá là một giấc ngộng dài h đối với hôn nguyên thánh nhân mà nói cái gì gia quốc thiên hạ cái gì đời đời đại nguyện đều không trọng yếu đạo không mở bến hắn tương lai nhất định là muốn theo đội thiên đạo truy cầu cảnh giới cao hơn tồn tại ý niệm kẽ động xuất hiện tại hàm dương trong cung n g ư ơ i rất tốt về sau liền thay c h ố n g chấn thủ giới này a doanh chính cảm khái ý niệm kẽ động thế giới này doanh chính trong đầu liền thêm ra rất nhiều trị quốc kế sách cùng với tu hành t r ư ờ n g sinh c h i pháp những thứ này trị quốc kế sách chính là thủy hoàng căn bản mấy ngàn năm lịch sử cùng với chư thiên thế giới các quốc gia trị thế chi đạo tổng kết mặt hành doanh chính cả kinh đang chờ nói lên cái gì người trước mắt cũng đã biến mất vậy hạ vị kia thần linh là người sao đ g ẫ u nhiên có đại thần cẩn thận từng ly từng tý hỏi doanh chính hoàn hồn lắc đầu nói nói là ta cũng đúng nói không phải cũng không sai hắn là thế giới khác doanh chính bất quá từ bây giờ hắn cũng là chúng ta thế giới này chấp trưởng giả chư vị triệu tập đại quân c h ấ n thủ thiên hạ các nơi mặt khác ban bố ý chỉ, từ hôm nay trở đi đại tần phổ biến tu hành tri đạo về sau phàm là đại tần con dân đều có thể tu hành phi thiên đ ộ i địa trường sinh tiên t h u ậ t là nay nay đồng thời phi tuyết đang kích động nhìn qua khởi tử hoàn sinh phụ thân mà triệu chấn cũng một mặt không thể tin được rõ ràng đã chết ở trong tay người tần vì cái gì nhưng lại x u ố n g lại dù là trên bầu trời d o a n chính đã thuyết minh qua hắn vẫn như cũ có chút mơ hồ thẳng đến nữ nhi kể rõ hắn mới hoàn toàn hiểu rồi trong đó q u a n thiếu chư thiên thế giới trường sinh bất tử nói như vậy về sau thật sự không cần đánh giặc xuân thu chiến quốc mấy trăm năm hôm chiến dù là thân là võ tướng trong lòng cũng mệt mỏi g i ế tới t g i ế t lui phản p h ấ t không có điểm cối u nếu quả thật có thần linh xuất hiện kết thúc cái này l o ạ n thế cái này cũng là một chuyện tốt phi tuyết nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy phụ thân từ nay về sau thiên hạ thái bình hơn nữa tất cả mọi người đều có thể tu hành trường sinh bất tử cũng không phải hy vọng xa đời triệu chấn rung động trong lòng cái này kinh h ỉ quả thực là một cái tiếp một cái để cho hắn không thể nhìn chắc là rút tô tiểu tiểu chính c a A, ngươi nhanh như vậy liền kết thúc ngươi còn mở trực tiếp u m a lúc này mới bao lâu a không có ý nghĩa doanh chính chỉ là một cái bình thường thế giới ngươi còn nghĩ thế nào a bao long tinh đây chính là thần linh sao nhìn trực tiếp quả nhiên so video càng rung động a lại nói minh hoàng bệ hạ ngươi chừng nào thì tới a chu do kiểm ngươi này liền đã đợi không kịp bao long tinh không có cách nào biết sau này lịch sử ta bây giờ là tuyệt không thể chờ đợi sớm một chút giải quyết lao vũ bà cũng tốt sớm một chút để cho người bình thường vượt qua thời gian thái bình chu do kiểm người có lòng này rất không tệ ta lập tức tới bao long tinh đang chờ chỉ thấy bên cạnh xuất hiện một người mặc chính là minh triều hoàng đế trang phục bãi t i ế n bệ hạ bao long tinh thần sắc nghiêm liền bắt đầu hành lễ chu do kiểm liền vội vàng tiến lên nói cũng là quân v i ê n không cần khách khí như thế bao hữu vi bao bất đồng nhìn thấy bao long tinh cử động mười phần không hiểu bao long tinh cái này bao g i a hậu nhân chẳng lẽ đầu ó c xảy ra vấn đề bái mặc minh đại quần áo người vì hoàng đế đây là m u ố n chơi cựu tộc tiêu tiêu nhạc nghĩ tới đây đám người trên lưng toát ra mồ hôi lạnh đang nghĩ ngợi chỉ thấy cái này hoàng đế vung tay lên từng người từng người áo giáp sáng tỏ binh sĩ xuất hiện bay lên không trùng hướng về các phương đi thần tiên đám người rủi rủi con mắt cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ bao l o n g tình vẫy vây tay đám người tới tiếp đó hắn mới giới thiệu đại minh hoàng đế đám người nghe kinh ngạc không thôi bây giờ thanh triệu đều thống trị mấy trăm năm ngươi nói đại minh hoàng đế c ò tại bất quá vừa nghĩ tới những cái kia bay lên trời binh sĩ đám người lại cảm thấy chuyện đương nhiên mấy ngày sau các lộ tin tức chuyển đến đại minh trở về thanh vong ngay cả thế giới các quốc gia cũng thần phục với đại minh phía dưới cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm bao long tinh nhận được tin tức lúc này mới trầm tĩnh lại tại bằng không thì ngày ngày nghĩ tới chính mình bi thảm tương lai thật đúng là ngủ không ngon rớt đại la tiên h theo trương thái huyền tham lộ diệt thế ma thần bản nguyên đối với chư thiên thế giới thao túng càng ngày càng tùy tâm cũng chính vì cái này một cỗ hủy diệt hết thể khí thế bắt đầu ở chư thiên thế giới tràn ngập chủ thân không gian bên trong chủ thân nhìn về phía chư thiên vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo nghĩ lại đến lúc này cũng không biết thái huyền sẽ thành công sao dừng mấy tức t h ở d à i nói có thể làm ta đây đều làm hy vọng có thể thành a kỳ thực không chỉ thái huyền có siêu thoát trí hướng nàng làm sao không có đâu chỉ là con đường phía trước b ê n h ông nàng ngay cả thần thoại đại la cảnh cũng còn không có tìm được tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều t r ư ơ n g thái huyền ngưng thị chư tiên bản giới ý chí cao độ ngưng tụ vô lượng chư tiên c h i h ả i bên trong một đạo kinh khủng thân ảnh hiện lên sau một khác một đạo thân ảnh kia chợt đổi thành hình dạng của hắn mặc dù chuyển đổi quá trình chỉ có một phần ngàn tỷ n h á mắt lại làm cho hắn nắm được hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt sau một khắc đã sớm trong lòng đã có dự tính hắn thân thể lực lượng t r ợ t chuyển biến trong thân thể âm cùng dương lưu truyền âm diện thần thoại đại la cấp sức mạnh cùng dương diện đại la cấp sức mạnh ngưng kết hóa thành một cỗ cao cấp hơn sức mạnh cũng chính là tại thời khắc này hắn cảm giác đạo quả lần nữa hướng về phía trước lửa bước bên hai hình như có hoa lạp tiếng nước lại nhìn lúc ánh mắt đã vượt qua chư thiên thế giới bây giờ hắn đã bước vào một cái khắc trọng t i ế niệm siêu thoát gông cùng xiềng xích lại hướng trở về nhìn đã thấy diện thế ma thần đã xuất thế chém chết lấy chư thiên hết thảy muốn đem thời đại trước hết thể hủy đi sáng tạo kỷ nguyên hoàn toàn mới bất quá dĩ vãng cảm thấy u i lực vô tận thần thoại đại la sức mạnh hiện tại xem ra lại hết sức đơn giản nhẹ nhàng vung tay lên chư thiên vạn giới thời gian đình trệ lại nhẹ nhàng vung tay lên chặt gờ rút cùng với chặt gờ r ú t chỗ chư thiên thế giới chủ thần không gian vai phụ chặt gờ r ú t thành viên cùng với bọn h ắ n chỗ thế giới đều bị trương thái huyền bắt đi ra bày ra thái huyền chư giới công chúng thế giới ném vào trong đó nhờ vào này đám người mặc dù chưa h ẳ n có thể siêu thoát lại thoát ly nguyên bản cấp độ đứng ở cao hơn chỗ về sau tu hành b、so、ý niệm kẽ động vô lượng chư thiên thế giới d i ê n hóa diện thế ma thần phất tay đem chư thiên thế giới phá diện lần nữa biến mất thời gian lưu truyền vô lượng hỗn độn từ tịch diện hướng đi tân sinh một chút thế giới lại bắt đầu tạo ra lại diện hóa ra văn minh càng ngày càng phồn binh một đạo huyền quan g dân lên rơi vào trong một phương thế giới đó chính là d i ệ t thế ma thần một kia bản nguyên đây chính là trương thái huyền cho một cái cơ hội tương lai có thể hay không siêu thoát thì nhìn vận mệnh của ngươi gs hết cho bộ mặc dù sau này đối nát nhưng cuối cùng viết xong sớm chúc đại gia chúc mừng năm mới cơ thể khỏe mạnh